Thịnh Thế Đức Phi Phượng khinh Chương 23 Bách Hoa Thịnh Hội 4 E Các bạn đang nghe truyện tại truyền li to Tiểu Mộng Beta Tiểu Ly Trưởng Công Chúa Chiêu Dương đến Trên bãi cỏ xanh ung trong vườn mẫu đơn Những chiếc bàn đựng đầy các loại món ăn ngon quý hiếm Và trái cây tươi được sắp đặt ngay ngắn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 Nhỏ giọng trao đổi ý kiến với bạn tốt của mình Có mấy người còn như có như không liếc nhìn Diệp Oanh Nụ cười trên mặt Diệp Oanh cũng trở nên hơi miễn cưỡng Nữ tử kia ngồi ở bên phải trưởng công chúa Chiêu Dương Thân phận tất nhiên là không thấp hơn quận chúa Dung Hoa Hơn nữa Dung Mạo lại vượt xa quận chúa Dung Hoa Tuy rằng Diệp Oanh tự xưng là mỹ nữ đệ nhất kinh thành. Thế nhưng dung mạo thiếu nữ mặt cẩm y kia lại vô cùng tinh xảo. Xinh đẹp. Khác hẳn với vẻ đẹp nhu nhược. Yếu mềm của Diệp oan So ra lại càng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Một nữ tử xinh đẹp bao giờ cũng chú ý tới những nữ tử khác đẹp hơn mình trước tiên ha ha, cô nương kia là ai thế? Danh hiệu mỹ nhân đệ nhất kinh thành của Diệp Anh chỉ sợ là khó giữ rồi. Mộ dung đình dùng ốm tay áo che miệng cười nhẹ nói. Hoa thiên hương nhìn nàng một cái, rồi cười yếu ớt nói là chức nữ phò mã của công chúa Chiêu Dương. Phò mã của công chúa Chiêu Dương? Vậy không phải là... Tần tranh cũng có chút kinh ngạc, do dự một chút rồi mới nói là vị quận chúa của nước Nam Chiếu. Phò mã của trưởng công chúa Chiêu Dương là người Nam Chiếu đến đại sở làm con tin Nghe nói năm đó trưởng công chúa Chiêu Dương và phò mã lưỡng tình tương duyệt. Không phải chàng thì không lấy chồng. Tiên hoàng bất đắc dĩ lắm mới phải gã muội muội mà ngài thương yêu nhất cho một con tinh. Sau đại hôn Phò mã và công chúa cũng ân ái Yêu thương Thuận hoàng Ai ngờ Không đến 3 năm Phò mã lại bị bệnh mà qua đời Trưởng công chúa lập lời thề ngay trước mặt tiên hoàng là không tái giá cả đời thủ tiết với phò mã Nghe vậy, Diệp Ly cũng có chút tò mò nhìn về phía hoa thiên hương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 Tầng tranh âm thầm véo nàng một cái mới khiến cho nàng tỉnh táo lại Thấy hai người ở bàn bên cạnh cũng đang khó hiểu nhìn sang Vội vàng bày ra tư thái đoan trang thông dông nếm thử một ngụm rượu bát hoa trước mặt Cập nhật nhanh nhất tại tam vu ai ép lo Con thấy ánh mắt của mấy người bên cạnh đã không còn chú ý đến mình nữa Mộ dung đình mới ái nấy cười cười với ba người kia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 Năm ngoái ta đã cố gắng hết sức vậy mà kết quả lại không bằng dịp oan thật quá mất mặt. Mộ Dung Đình cũng không quên tham gia náo nhiệt. Đôi mắt đầy trong mong nhìn về phía nàng hàng năm. Nói về tỷ võ thì ta đều đứng thứ nhất. Đáng tiếc là không ai so với ta. Lê nhi, ngươi phải cố gắng lên.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 Thế nhưng nghe nói chỉ riêng sư phụ dạy vũ đạo của nàng ta cũng đã có đến 5, 6 người Mỗi một điệu nhảy đều là đặc biệt dàn dưỡng ra Về mặt này, Diệp Oanh quả thật là đã khổ công luyện tập Mà nàng, kể từ sau khi mẫu thân qua đời Lấy lại được trí nhớ của kiếp trước Sau đó hướng thú với mấy trò xoay người chóng mặt này đã không ngừng giảm bớt đi Huống hồ vương thì cũng sẽ không đặt việc mời thầy tốt về để dạy bảo nàng Năm nay, chỉ sợ ngươi không muốn tham gia cũng không được rồi Mộ Dung Đình vừa lấy điểm tâm tinh xảo trên bàn để ăn Vừa nói người thắng cuộc tranh tài của bác hoa thịnh hội có tư cách chọn bất kỳ một ai để tỉ thí với mình